các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sợ, đuổi lên phía trước, giọng nói của hồ mang theo một tia cầu khẩn. Anh đừng đi loạn mà. Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, Mật Nhi còn đang buồn ngủ cất tiếng gọi. Tiên Tam à. À, chào buổi sáng Mật Nhi. Cậu ở đây nói chuyện với ai vậy? Mái tóc ngắn rối tung như một ổ rơm, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, trông rất giống một con mèo mặc áo ngủ trông tinh, An Mật Nhi giống như du hồn đi ra ngoài về màn thiếu ngủ mà cắt lời hỏi cô. "Thật là xin lỗi, đã làm ồn tới cậu sao? Vậy rồi là mình nói chuyện điện thoại." Cô Miêm Gây đứng bên cạnh quầy rượu, cố làm bộ trấn tĩnh mà trả lời Mật Nhi. "Nhưng là mình hình như nghe được âm thanh của đàn ông cơ mà." "À, đó ư? Đó nhất định là tivi thôi, thật là xin lỗi nha. Vậy rồi chắc là do mình mở tiếng quá lớn." "Không sao." An Mật Nhi gãi gãi mái tóc ngắn lộn xộn như là đống rơm, mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh của mình vừa đóng cửa, thì nụ cười treo trên khóe miệng của Tiên Tâm lập tức biến mất. Thật là may. Vừa rồi động tác của cô khá nhanh, kịp thời đem Đường Dĩ Thành đem mạnh vào hộc tủ dưới quầy rượu ở trong phòng bếp. Phòng bếp của Mạt Nhi được thiết kế theo kiểu phương Tây, một có đặt quầy rượu mà không gian bên dưới miễn cưỡng cũng có thể chứa đựng được một thân thể cao lớn. Cô ngồi xổm xuống, xuống rồi nhả giọng cảnh cáo Đường Dĩ Thành. "Anh mau đi đi, thời điểm này mau đi đi." Anh có muốn anh không thể bá đạo như vậy. Bị người đẹp cứng rắn nhất vào trong công gian nhỏ ở dưới quầy rượu, anh đã cực kỳ khó chịu rồi, lại còn muốn anh lén lén lút lút chạy đi như một tên trộm. Đương đương là một đại tuật sư như anh thì biết đè mặt mũi vào đâu chứ? Chẳng những không vớt lại được một chút ơ đãi, còn ăn không được phần lợi ích nào. Anh giụm mặt, thái độ cực kỳ không vui biểu hiện rất rõ ràng, ở lì một chỗ cũng không định đi. Xem như là em cậu zin anh mà. Đôi tay thanh dài của cô chập vào nhau tạo thành tư thế nhờ cậy, nhưng anh vẫn là cong chịu, mặt trầm xuống, rõ ràng là đang tức giận. Người này tại sao lại bướng bỉnh như là một đứa bé vậy chứ, làm cho cô vừa bực mình lại vừa buồn cười, bởi vì trong cảm nhận của cô, Đường Sĩ Thành là một người đàn ông thành thục đầy phong độ, chưa từng có biểu hiện giống như là bây giờ. "Tôi đợi rồi, em pha cà phê cho anh, uống xong liền đi cố độ công hả?" Cô không có biện pháp nào khác, đành nhường anh một bước vậy. Chân mày giết chặt đến nỗi đù gắp chết một vài con mũi, cuối cùng cũng sẵn ra. Được, anh muốn đi ra, lại bị cô nhét trở vào như một món đồ bò đi. Chỗ nợ chỗ này không cho phép lên tiếng. Nếu như bị em phát hiện ra, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa, cũng sẽ không pha cà phê cho anh uống nữa đó. Anh rất muốn kháng nghỉ, nhưng đúng lúc này tiếng sản nước trong nhà vệ sinh truyền đến, tiếp đó cửa cũng được mở ra. Tiên tầm làm bộ như đang sờ đông sờ tay, chuẩn bị dụng cụ pha cà phê. Kiên anh đến cơ hội kháng nghị cũng không có, mặc dù thật là không tình nguyện, nhưng bởi vì cà phê, anh cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ẩn nấp, giữ vững phẩm chất im lặng tốt nhất của bản thân mình. Tiên Tâm à, làm sao cậu lại dậy sớm như vậy?" Mặt Nhi khất tiếng hỏi. "Mình luôn thức dậy từ sớm mà, là do cậu ngủ rất say cho nên không biết thôi." "Không sai, Thiên Tâm luôn luôn dậy sớm, đừng dễ dàng nhớ lại những ngày ngọt ngào của trước kia." Cô luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho anh Nhưng cậu đứng đây làm gì vậy? À, mình pha cà phê Vậy thì tuần tiện tha cho mình một ly nha Cậu muốn uống sao? Đúng vậy, thế nào hả? Mình nghĩ là cậu muốn ngủ tiếp để phục hồi thể lực chứ? Không được, lần ở 8 giờ rưỡi có một cuộc họp báo của nhấp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Mình muốn đi xem một chút Không thể nào Đường dĩ Thành sắc mặt rất là khó coi Điều này không phải đại biểu cho việc anh tiếp tục trốn ở dưới quầy rượu hay sao? A, là như vậy sao?" Tiên Tần lặng lẽ nhìn xuống, cô có thể cảm giác được người trốn ở phía dưới đang cực kỳ khó chịu, cô lẻ loi im lặng quỳ trọp, trong lòng có lại cảm giác sảng khoái nói không ra lời. Đặng Dĩ Thành đành phải tiếp tục ẩn nấp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, như là rùa đen trốn trong vỏ bọc không thể đi ra, chuyện gì cũng không thể làm mà chỉ có thể im lặng. Nghe hai cô gái, mỗi người một câu, anh một câu mà nói chuyện phiếm. Anh càng trốn thì lại càng cảm thấy có chịu Cô gái nhỏ này cư nhiên như vậy Mà trò chuyện thiết thời giờ Lại còn rất vui vẻ Hoàn toàn đã quên mất sự tồn tại của anh Tầm mắt của anh rổ xuống Vừa vặn rơi vào một cặp chân trần Khéo léo tiếng xào trắng nõn non mịn Khiến anh nhớ lại lúc hai người thân thiết Anh đã từng tin quái hôn chân của cô Khiến cô ngứa cười đến canh cách Phải cầu xin anh tha thứ mới thôi Mà hôm nay Đôi chân đẹp này đang ở trước mắt của anh Trên người cô mặc một chiếc váy ngủ liền thân, chân dài đến bắp đùi, rắn chặt vào cái mông nhỏ, lộ ra một phần đường cong xinh đẹp. Trong mắt anh liền xuất hiện dục phà, bên môi nâng lên một nụ cười tà khí. Rất nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net